Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy Tại sao Bạch Nhiêu Tân lại hôn cô? Cô muốn hỏi Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng công tỏ rõ sự đồng ý cho người khác tới gần của Bạch Nhiêu Tân thì cô lại chẳng dám nữa Nhậm qua quà chỉ có thể ôm mối nghi ngừa chống hai tay lên quân mặt nhỏ nhắn mà ngần người Nhưng ánh mắt của cô lại nhịn không được mà nhìn về phía phòng làm việc của Bạch Nhiêu Tân Anh nói Anh muốn tập trung tiềm thần xử lý công việc Bảo cô mang theo viên cầu nhỏ, đợi ở phòng thư ký Viên cầu nhỏ ăn no nên đã ngủ Đừng ru đi ôm vào phòng nghỉ của Bách Nhiêu Tân Còn cô vẫn ngồi tại phòng thư ký Trên mặt là sự cô đơn rất là rõ ràng Cô có cảm giác bị Bách Nhiêu Tân bài xích Điều này cảm thấy vô cùng là khổ sở Án môi nhã vừa ra khỏi cửa thang máy Tì liền nhìn thấy cuốn mặt bường trầu của học mệnh nhà mình Cô bắt động thanh sắc mà nhớ mày lại Judy chịu trách nhiệm tiếp đón đã sớm chờ ở đó, bước lên chào hỏi. "Xin chào An tiểu thư." CEO đang chờ cô ở trong phòng làm việc. Nhậm Qua Qua nhìn thấy An Mối Nhã, lập tức đứng thẳng lên, vành mắt bỗng cay cay mà kêu một tiếng có phần hơi uất ức. "Học tỷ." Nhậm Qua Qua chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình, An Nhã liếc thấy cảm xúc của cô xa xót, nhìn về phía Judy, nhưng bà lại nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh, tỏ rõ không có liên quan gì tới bà cả. Vậy thì chính là có liên quan tới người ngồi trong phòng làm việc kia rồi. An bội nhã đạp thải cao gót. Lúc đi ngang qua nhậm quả quả thì sờ đầu cô trấn An một chút, rồi bước vào trong phòng làm việc của Bách Ngưu Tân. Trước khi vào, cô nhìn Jody một cái. Jody đứng ở trước cửa nói với Bách Ngưu Tân. Gì ạ? An tiểu tư đã tới rồi ạ? Vừa giấc lời bà đóng cửa phòng lại ngay lập tức, không hề bước chân vào bên trong. Nhậm quả quả dơ mắt nhìn cánh cửa phòng làm việc. Lúc Bách Ngưu Tân ngần đầu, Thì nhìn thấy ánh mắt uất ức của Nhậm Quả Quả nhìn thẳng vào anh, lúng đối mặt với anh, Thiên lại lặng lẽ cúi đầu, bộ dáng nhỏ bé đáng thương như là bị ánh mắt nạt. Anh lại có cảm giác đau lòng, điều này khiến đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại, vẻ mặt lạnh như băng lại trầm xuống. An Bội Nhã đã thu hết toàn bộ vào trong ánh mắt, xem ra dường như anh và học muội của tôi sống với nhau không được tốt lắm. Thấy bộ dạng cô quả quả như nàng dâu nhỏ, là do anh bắt nạt cô bé nhà người ta à? Vì sao Bách Nhiêu Tân lại không nghe ra được ý lý chất vấn ở trong lời của anh bối nhã chứ? Anh lạnh lùng ngước mắt mà nhắc nhở cô. Hôm nay hẳn là anh tiểu thư tới đây để bàn về hợp đồng chứ? Và lại bọn họ cũng không quen thuộc tới nỗi có chuyện nói riêng với nhau. Nếu là người bình thường, đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Bách Nhiêu Tân thì sớm đã bị dạ dây vứt run lên. Nhưng anh bối nhã lại không như vậy. Bách Nhiêu Tân cho rằng bày ra bộ mặt này thì cô sẽ sợ sao? Anh bối nhã vứt hợp đồng ở trên b Tự đi tới ghế sofa rồi ngồi xuống, bắt chéo hai chân lên cười rồi đối mặt với Bách Nghêu Tân. Quả quả thích anh, tên rằng Bách Xeo chắc chắn đã sớm phát hiện ra rồi. Bách Nghêu Tân không nói gì mà nhìn cô bằng ánh mắt thở ơ. Án bối nhã cũng không cần anh trả lời mà lầm bầm. Quả quả đã từng quen rất nhiều bạn trai, nhưng đều bị bỏ rơi thê thảm. Có biết tại sao không? Bởi vì bạn trai của nó luôn có chỗ giống anh đó. Nhìn thấy ánh mắt của Bách Nghêu Tân chớp lên. An bố nhã nói tiếp. Không sai. Cô bé ngốc này đã yêu đơn phương anh rất là lâu rồi. Trong lòng nó anh chính là một hoàng tử hoàn mỹ. Mà nó luôn một mực theo đuổi cái bóng của anh. Thực là ngốc mà. An bố nhã hết sức nhỏ nhen để mà kết luận. Sau đó không ngoài yên muốn, nhìn thấy Bách Như Tân nhớ mắt lại. Rõ ràng rằng anh không vui bởi vì giọng điệu kinh thường của cô. An bố nhã con mê đôi rời kể tiếp. Vì để cho quà quà biết mình có bao nhiêu ngu ngốc, nên tôi mới giới thiệu nó đến chỗ của anh làm bảo mẫu. Đừng có yêu lầm, tôi không giối dục thỏa quả theo đuổi anh đâu, mà muốn để cho nó thấy sao anh khiến sự hoàn mỹ của anh ở trong lòng nó sụp đổ. Một câu cuối cùng của An Mối Nhã khiến cho lòng của Bạch Nghiêu Tân bỗng nhói lên, lập tức hiểu ý của cô. Chỉ cần ảo tưởng của nhập quả quả với anh sụp đổ thì cũng sẽ không say đắm anh nữa, sẽ không dùng ánh mắt đơn thuần và lưu luyến ngưỡng mộ để mà nhìn anh. Mắt của Bạch Nghiêu Tân trầm xuống, bàn tay cầm bút máy tự như là cứng lại. Anh phát hiện ra, vậy mà mình lại không thể chấp nhận được cảnh tượng này. Thậm chí chỉ cần nghĩ tới có thể nhậm cò quà, sẽ dùng ánh mắt chứa tình yêu nồng nằn mà nhìn một người đàn ông khác thì sự khó chịu vô cùng lớn, không thể kiềm chế được dâng lên trong lòng của anh. An mỗi nhã quan sát, vè mặt của Bách Nhiêu Tân đầy ý vị, cảm thấy vô cùng là thú vị. Bách Nhiêu Tân à, ở trong mắt anh chắc chắn quà quà vừa ngốc lại vừa ngớ ngẩn nhì. Cũng đúng thôi, cô bé ngốc đó có tỷ đâu mà biết thích là gì, kể cả yêu cũng chẳng hiểu, cũng không biết mấy tên kia dạy nói như thế nào, nhưng tôi tin hẳn người đó không phải là anh. Vì sao lại không? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net